Thật không gì vui hơn, có điều họ mọc mời chúng ta, nếu không đi thì không khỏi. Vì có chỗ làm giảm quay phong của thiên địa hội. Vậy cuối cùng là người nói nên, nên đi phải không? Rồi đưa mắt nhìn qua mặt bọn lý lực thế, phàn cương, kỳ thanh bưu, quyền trinh, phong thiết trung, tiền ảo bản, cao ngạn siêu, thấy mọi người đều từ từ đợt đầu. Vì tiêu bảo nói.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 Cái ghế đầu là dành cho mình, liền nói. Như thế thì bọn ta không cần khách khí. Một kim thanh ngồi ghế chủ phía dưới bồi tiếp. Mọi người yên vị xong, một kim thanh nói: "Mời sư phụ ra." Tô Cương và Bạch Hàn Phong giao phòng, đưa một lão nhân ra, một cái thanh đứng dậy nói: "Sư phụ, hôm nay vị Hương chủ thành một đường thiên địa hội đại giáo Quan Lâm, khiến chúng ta rất có thể diện." Kể quay lại nói với Tri Tiểu Bảo, "Vị Hương chủ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 đỡ từ sư phó đã đang ngồi, cho các vị hảo bằng hữu gặp mặt, cũng dễ yên tâm. Tôi cười nói dạ, rồi vào phòng trong dìu một người ra. Bọn lý lực thế vừa nhìn thấy đều vừa sợ vừa mừng, cùng kêu lên từ Tam ca. Người này lưng không dẻo, chính là bác tí Diên Hậu từ Thiên Xuyên. Y sắc mặt vàng giọt thế chưa lành, nhưng rõ ràng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Quân hào thiên địa hội nhất tề lại, nhao nhao hỏi thăm, vô cùng mừng rỡ.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 100k. Té ra chuyện hôm mấy là cho bọn chó săn Hán thủ hạ của Ngô Tâm Quế ra tay à. Đúng vậy, bọn an giang ấy xong hội xung đường. Đắc ta mang đi. Gã Cẩu Hoàng Nhất Phong kia chữ ta phục trận, lấy một la thư cao dán lên miệng ta, nói là để cho con khỉ dạ ta chết đói. Mọi người nghe có Lưu Nhất Phong, quyết định không còn đi làm nữa, bọn vạn cương vệ trinh đều hướng về Tô Cương. Bạch Hàn Phong nói, "Hợp trước mạo phạm rất nhiều."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 Ngươi bị Bạch Nghị Hiệp tính trọng thương, thủ kình của y rất lợi hại mà ngươi vẫn còn sống. Không vì thế mà chậu trời hay sao? Hôm ấy Bạch Nghị Hiệp thủ hạ lưu tình, thu cả dưỡng thương bấy lâu, hôm nay đã khỏe rồi. Bạch Hàng Phong tức giận trợn mắt nhìn Di Tiểu Bảo, chỉ Bảo cứ cười hề hề làm như không nhìn thấy. <cười>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 có quá nữa là ta say rượu nó năng bậy bạ, <cười> không có nhớ lâu được. Một kiếm thanh hừ một tiếng, cố nén giận nói: "Trẻ ra dị hương chủ là tiêu khiển với người ta Điều công gia, muốn tiêu khiển không? Ngươi đã dạo dạo trong thành Bắc Kinh chưa?" Thì sao? Thành Bắc Kinh rất là lớn nghe, coi mình là dân nam các ngươi cũng không động lớn bằng Bắc Kinh đâu, đúng không? Vậy thì sao? Quân an cơ nghe tiểu bảo chuyện nọ chuyện kia càng nói càng không ra lời lẽ gì.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 Ý sai cười cho hoàng cung làm riêng chuyện gì đó cũng chưa biết chữ. Nếu lão gia nó không có sai, tại hạ có một kỳ bạn cờ bạc nhỏ làm gì khồ hạ, vừa đi thì chạy trong cung. Ý nói đem qua hoàng cung bắt được mấy tên thích khách, chúng khai là thủ hạ của tiểu công gia một viên phủ. Cái gì? Một kiếm Thành thức kinh, tay phải run lên chén rượu trong tay rơi xuống, keng một tiếng vỡ thành mấy mảnh. Vị tiểu bảo nói, ta vốn cũng tin là thế, Lý Mộc Dương phủ là trung thần nổi tiếng của nhà Đại Minh.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 Dì Tự Bảo giúp Y kết thúc truyền ngộ xác bạch hàng tùn. Tuy Y rất cảm kích, nhưng cũng không tin dì tiểu Bảo có thể làm được chuyện lớn như vậy. Dì Tự Bảo trở về Hoàng Quân, vừa tới cửa thần vũ, đã thấy hai thái giám bước lên đón độc thần nói. Quế công công, đi mau lên, đi mau lên, hoàng thượng gọi người. Nè, chuyện gì khẩn cấp à? Hoàng thượng đã dục mấy lần, dường như có chuyện gấp.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 Hoàng thượng sai ta tới giúp đỡ hỏi cung, chúng ta xem thực sự người đứng đầu sai sự chúng là ai. Dạ với cung cung, bảo tên phản này tính mạng đã đánh hai cái nô gia mà vẫn nhất quyết nói là của Tam Quế sai tới. Ừ, để ta gia hỏi xem. Bước vào Tây sảnh, thấy có ba hán tử bị trói vào cột gỗ, Nửa người trên cởi trần đã bị đánh tới mức máu thịt bày nhầy, một người râu quai nón, hai người trẻ tuổi kia khoảng 20 tuổi.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 Cũng cô có gì không được, chỉ có điều. Vừa vào tới đó, thì ngoài cửa có tiếng bước chân rồi có người gọi. "Quế công công, đồ thịt mang tới rồi." Thư Di lập tức im lặng, như theo bảo nói được, rồi bước ra khép cửa phòng lại, mở cửa ra, bốn cái thể giám bưng một mâm rượu thịt nước xào bày ra trên bàn. Có 12 bát thức ăn, còn có một con gà hấp dân nam, bốn tên thái giám bày ra tám cái chén tám đôi đũa, cùng cùng kính kính nói: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 Giật ấy lập tức vỡ nát Chính là một cái chén rượu Giê-tiêu bảo và một kiếm bình cùng quảng sợ la lên ái chặt Giê-tiêu bảo nhảy ra ba bước Cái ghế cũng đổ xuống Trên rán chảy máu rột rồng Trong mắt nằm địa rượu Nhìn đâu cũng thấy một màn trắng mờ mịt